Một cuộc phiêu lưu mạo hiểm Hai ngày sau buổi cắm trại, Toto-chan lại có một cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Đó là ngày em hẹn gặp Yasuaki-chan. Đây là một công việc bí mật, nên cả cha mẹ bạn và cha mẹ Toto-chan đều không biết. Em mời Yasuaki đến thăm cây của em. Học sinh trường Tomoe Mỗi em chiếm một cây trên sân trường làm cây riêng của mình để leo trèo. Cây của Toto Chan trồng ở sát bờ rào, gần con đường dẫn đến đền Kuhonbussu. Đây là một cây to, thân rất trơn và khó trèo. Những ai trèo giỏi có thể leo lên đến cái chạc ba, cách mặt đất chừng 2m. Chạc cây này giống như một cái võng. Toto Chan thường leo lên đấy vào giờ nghỉ, hay sau khi tan học để ngắm nhìn trời mây ở tít phía xa hoặc nhìn những người đi đường ở bên dưới. Các em coi cái cây của mình là tài sản riêng và vì vậy, nếu muốn lao lên cây của người khác thì phải xin phép và nói rất lịch sự. Xin lỗi, tôi có thể vào nhà được không? Vì Yasuaki-chan bị bại liệt nên chưa bao giờ em leo lên cây hay nhận một cây nào đó là của mình. Đó cũng chính là lý do khiến Toto Chan mời bạn đến thăm cây của em Các em phải giữ kín Vì nếu để người khác biết Chắc chắn họ sẽ phản đối ầm lên Ra khỏi nhà Toto Chan nói với mẹ là em đi thăm bạn Yasuaki Chan Tại Danen Chofu. Vì nói dối Nên em không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ Mà dán mắt vào đôi dây dày Đốc khi đi theo em đến tận nhà ga. Lúc chia tay, em đã nói thật với nó. Chị sẽ mời Yasuaki-chan leo lên cây của chị. Tốt-tô-chan đến trường. Tấm thẻ lên tàu vẫn đeo trên cổ. Em thấy Yasuaki-chan đang đứng đợi em bên những luống hoa. sân trường lúc này vắng hẳn bóng học sinh vì đang kỳ nghỉ hè. Yasuaki-chan... Chỉ hơn Toto Chan có một tuổi Nhưng khi em nói Giọng em nghe rất già dặn Nhìn thấy Toto Chan Yasuaki Chan vội vàng đi về phía bạn Kéo leo đôi chân Tay dơ về phía trước để giữ thăng bằng Toto Chan rất hồi hộp Vì công việc sắp làm Em khúc khích cười Toto Chan dẫn bạn đến bên gốc cây của mình Sau đó Đúng theo ý định mà em đã nghĩ sẵn từ đêm trước Em chạy đến túc lều của người coi trường Lấy cái thang Kéo lê đến bên cây Rồi tựa nó vào thân cây Đến đúng chỗ cái chạc ba Em leo lên rất nhanh Nắm lấy đầu thang và nói với xuống Xong rồi Bạn cố leo lên đi Tay chân Yasua Kichan yếu quá Yếu đến mức Ngay từ nấc thang thứ nhất Em đã cần có người giúp đỡ. Thế là Toto Chan leo ngay xuống và cố đủn Ia Sua Ki Chan lên từ phía sau. Nhưng Toto Chan lại quá nhỏ và gầy nên em chỉ đủ sức để vừa đỡ lấy người Ia Sua Ki Chan vừa giữ sao cho cái thang đứng vững. Ia Sua Ki Chan nhấc chân ra khỏi nước thang thứ nhất và đứng im bên cạnh cái thang, đầu hơi ngoẹo xuống. Lần đầu tiên Toto Chan nhận thấy thực tế lại khó hơn em tưởng rất nhiều. Em phải làm gì bây giờ? Em rất muốn mời Yasuaki Chan leo lên cây của em. Và Yasuaki Chan cũng muốn như vậy. Em đi một vòng quanh cái thang, rồi dừng trước mặt bạn. Thấy Yasuaki Chan buồn quá, Toto Chan liền phồng mồm lên làm trò hề cho bạn vui. Đợi nhé! Mình nghĩ ra được cách này rồi tôi chan lại chạy đến cái lều của người gác trường, lấy ra hết thứ này đến thứ khác, chỉ cốt tìm xem có gì giúp em được không. Cuối cùng, em tìm thấy một cái thang đứng. Cái thang có thể tự đứng vững, em sẽ không phải giữ nữa. Thật kỳ lạ, bằng sức mạnh nhỏ bé của mình, em đã kéo nổi cái thang đứng đến bên thân cây và rất hài lòng khi thấy nó cao gần tới chạc ba. Nào, dũng cảm lên Em nói vẻ đàn chị Bây giờ, nó không còn đung đưa nữa đâu Yasuaki-chan nhìn cái thang đứng với vẻ lo sợ Sau đó, em nhìn Toto-chan Mồ hôi ướt như tắm Yasuaki-chan cũng toát mồ hôi Em nhìn lên cây Rồi với một sự quyết tâm Em đặt chân lên bậc thang thứ nhất Hai em không hề chú ý đến chuyện Phải mất bao nhiêu thì giờ để Yasuaki-chan leo cho tới đỉnh thang. Nắng mùa hè gay gắt, nhưng Toto-chan không mảy may quan tâm. Em chỉ cố hết sức đẩy Yasuaki-chan lên đến nước thang cao nhất. Em đứng ở phía dưới, tay nhấc chân bạn, đầu đội mông bạn, để người bạn khỏi bị lắc lư. Yasuaki-chan cũng đã cố hết sức mình, và cuối cùng cũng leo đến đỉnh thang. Phan hô! Nhưng lên đó, cả hai lại thất vọng. Toto Chan leo lại lên chặt ba. Nhưng em quá nhỏ và gầy, nên không tài nào đủ sức để giúp Yasuaki Chan chuyển từ thang sang cây được. Nắm lấy đầu cái thang đứng, Yasuaki Chan nhìn Toto Chan. Toto Chan như muốn khóc. Em thèm được mời Yasuaki Chan leo lên cây của mình để khoe với bạn mọi thứ. Nhưng em không khóc Em sợ rằng nếu mình khóc Thì Yasua cũng sẽ khóc theo mất Em nắm lấy tay bạn Vì bị bại liệt Nên các ngón tay của Yasua sát vào nhau Tay bạn dài hơn tay em Và những ngón tay cũng dài hơn Em cầm tay bạn một lúc lâu Rồi em nói Hãy nằm xuống Và mình sẽ cố kéo bạn lên nếu người lớn có ai đi qua nhìn thấy cái cảnh Yasuaki Chan đang nằm dán bụng vào cái thang đứng còn Tốt Chan thì đứng ở chặt cây cố kéo bạn mình lên người đó hẳn sẽ phải hoảng hốt trông thật nguy hiểm vô cùng nhưng Yasuaki Chan hoàn toàn tin ở bạn và Tốt Chan đã lấy tính mạng mình đảm bảo cho bạn với bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay bạn Tốt dùng hết sức kéo bạn lên Đôi lúc, những đám mây lớn kéo tới che cho hai em khỏi bị cái nắng gay gắt thiêu đốt. Cuối cùng, cả hai em đã đứng đối diện với nhau trên trạc cây. Gạt mớ tóc ướt đẫm về phía sau, Toto Chan cúi chào lịch sự. Vui mừng mời bạn đến thăm cây của tôi. Yasuaki Chan tựa lưng vào thân cây mỉm cười e thẹn. Em nói, cho phép tôi vào nhà bạn nhé. Yashua Ki-chan có thể nhìn được những cảnh vật em chưa được thấy bao giờ. Dạ vậy. Leo lên cây là như thế này đây. Em nói vẻ phấn khởi. Các em ngồi trên chặt cây một lúc lâu và kể cho nhau nghe đủ mọi chuyện. Chị mình cho biết ở Mỹ người ta có cái máy gọi là vô tuyến truyền hình. Yashua Ki-chan nói vẻ rất sôi nổi. Chị mình bảo, nếu ở Nhật có cái đó, thì chúng mình có thể ngồi nhà mà xem người ta đấu vật. Chị mình lại bảo, nó giống như một cái hộp ấy. toto không thể hiểu được tại sao một người như yasuaki không được đi đâu xa lại có thể xem đủ mọi thứ ngay ở nhà. Em cũng băn khoăn không hiểu tại sao những đô vật lớn như vậy lại chui được vào trong cái hộp đặt ở trong nhà. Đồ vật to lớn lắm Nhưng dù sao cũng thật thú vị Thời ấy, chưa ai hiểu vô tuyến truyền hình là gì yasuaki là người đầu tiên nói với Toto-chan về chuyện này Tiếng ve sầu vang lên Và cả hai em đều rất vui Đối với yasuaki Đây là lần đầu tiên Và cũng là lần cuối cùng Em leo lên cây Thử thách lòng dũng cảm Cái gì dễ sợ, mùi hôi, mà ăn lại ngon? Tốt tô chan và các bạn em thích câu đố này lắm Nên mặc dù biết tảng câu trả lời rồi Các em vẫn nhắc lại không biết chán Hỏi tớ cái gì dễ sợ và mùi hôi đi? Câu trả lời là Con quỷ trong nhà tiêu ăn bánh nhân đậu Dựa vào kết quả cuối cùng của trò chơi thử thách lòng dũng cảm của trường Tomoe, người ta cũng có thể đặt được một câu đố hay. Cái gì dễ sợ, làm nhột và làm bạn cười? Từ buổi tối dựng lều và cắm trại ở phòng họp, thầy hiệu trưởng đã báo trước. Chúng ta sẽ tổ chức trò chơi thử thách lòng dũng cảm vào một tối nào đó ở đền Kuhonbutsu. Ai muốn sung phong làm ma? Dơ tay lên Có khoảng 7 học sinh nam tranh nhau đóng vai này Vào buổi tối đã định Lúc tập trưng đầy đủ ở trường học Các học sinh nhận làm ma Sẽ mang theo các loại quần áo Tự làm lấy đi trốn ở khu đền Lúc đi Các em nói Chúng tớ sẽ làm cho các cậu sợ hết vía ba 30 học sinh còn lại Chia thành từng tốp nhỏ 5 người một Lần lượt kéo nhau đến đền Theo luật chơi, học sinh phải đi xung quanh khu vực đền và nghĩa địa rồi quay về trường. Thầy hiệu trưởng còn nói cho biết thêm, mặc dù đây là thử thách lòng dũng cảm, nhưng nếu ai muốn quay về nửa chừng cũng được. Tốt tô chan mang theo cái đèn pin đã mượn của mẹ. Mẹ em bảo, đừng đánh mất đấy. Một vài học sinh nam bảo sẽ bắt hết ma và đem theo những cái vợt bắt bướm. Các cậu khác lại đem theo cả dây Nói là để trói ma Khi thầy hữu trưởng nói rõ cách chơi Thì trời vừa tối Các tốt được lập theo kiểu Oẩn tù tỳ. Nhóm thứ nhất ra khỏi cổng trường Cười ré lên vì phấn khởi Dần già đến nhóm của Tốt Tô Chan Thầy hiệu trưởng nói Sẽ không có ma nào xuất hiện dọc đường Đến đền Kuho Busu Nhưng các em không tin chắc lắm Vì vậy cứ vừa đi Vừa nghe ngóng, sợ sệt, cho tới lúc đến trước cổng đền Đứng ở đây, các em đã có thể nhìn thấy các ông hộ Pháp Khu đền tối đen như mực, mặc dù trăng đã lên Ban ngày ở đây thật vui và thoáng Nhưng lúc này, ai cũng lo, không biết khi nào thì gặp phải ma Ôi giời ơi! Một học sinh kêu lên khi nghe cây lá xào sạc trong gió nhẹ Hoặc, ôi! Khi chân ai đó chạm phải một vật gì mềm mềm. Cuối cùng, cái gì cũng tưởng là ma, kể cả người bạn mà mình đang cầm tay. Tốt Tô Tràn quyết định không đi đến nghĩa địa nữa. Đấy là nơi ma đang rình Và dù sao, đến đây em cũng đã biết được hết về cái trò thử thách lòng dũng cảm này. Em có thể quay về được. Các bạn khác trong tổ của em cũng quyết định, y như em. Khi biết có nhiều người cùng nghĩ và làm như mình, thì cũng thấy yên tâm hơn. Và thế là ba chân bốn cả, các em kéo nhau chạy cả về trường. Về đến nơi mới biết là những tốt đi trước tóc này cũng đều đã trở về cả. Hình như ai cũng quá sợ, không dám đi đến tận nghĩa địa. Đúng lúc ấy, một học sinh nam, khoác một mảnh vải trắng trên đầu, vừa đi qua cửa, vừa khóc. "Sao em là một thầy giáo? Cậu ta là một con ma." Suốt thời gian chờ đợi, cậu đã nằm phủ phục ở nghĩa địa, Nhưng không thấy ai đến, cậu ta đâm sợ Cuối cùng, cậu ta phải ra khỏi nghĩa địa, Vừa đi, vừa khóc Và thầy giáo tuần cha thấy vậy, đã đưa cậu về trường Trong khi mọi người đang cố làm cho cậu ta vui lên Thì cậu ma thứ hai cũng quay về Cũng khóc, theo sau là một cậu nữa Lại cũng khóc nốt Cậu làm ma kia cũng trốn trong nghĩa địa Và khi nghe thấy có tiếng người chạy về phía mình Cậu xô ra định dọa Thế là hai cậu đập đầu vào nhau Đau và sợ hết hồn Cả hai cậu đều chạy trở về Thật là buồn cười Sau khi đã hoàn hồn Thấy trong người đã trở lại nhẹ nhõm Các học sinh đều cười Cười đến vỡ bụng Các cậu ma vẫn vừa cười vừa khóc Lúc sau, một bạn của Toto Chan tên là Migita trở về. Cậu ta đội một cái mũ ma bằng giấy và rất cáu vì không thấy một ai đến nghĩa địa cả. Cậu ta phàn nàn. Mình cứ đợi ở đó suốt. Giờ vừa nói, vừa gãi những chỗ mũi đốt ở tay và chân. Có người nói treo. Ma bị mũi đốt rồi anh em ơi! Và mọi người lại cười phá lên. Ông Maruyama Thầy giáo phụ trách lớp 5 liền bảo Thôi, bây giờ thì thầy phải đi thu hết số ma còn lại trở về Nói xong thầy đi luôn Thầy gom lại tất cả số ma thầy bắt gặp Đang đứng ngơ ngác dưới các ngọn đèn ngoài phố Các cộng ma khác sợ quá đã bỏ về nhà Thầy đưa hết cả về trường Sau đêm đó, các học sinh Tomoe không còn ai sợ ma nữa Vì xét cho cùng, chính ma cũng sợ nữa là Phòng diễn tập Tốt Chan đi thật khoan thai, Rocky cũng đi rất khoan thai, thỉnh thoảng lại nhìn lên Tốt Chan. Như thế có nghĩa là cả hai đang đi đến phòng diễn tập của bố. Thường thường, Tốt Tô Chan chạy thật nhanh, hoặc tạt bên này, bên kia, tìm một vật gì em đánh rơi, hay chạy qua vườn, hết vườn này, đến vườn khác. Phòng diễn tập của bố chỉ đi bộ 5 phút là đến. Ông là nhạc sĩ chính của ban nhạc Và như thế có nghĩa là Ông kéo violon Một lần Được đến dự một buổi hòa nhạc Điều làm Tốt Tô Chan phải suy nghĩ Là sau khi mọi người đã thôi vỗ tay Người nhạc trưởng Ướt đẫm mồ hôi Quay về phía thính giả Bước xuống khỏi bục chỉ huy và bắt tay bố Người chơi violon Bố đứng dậy Và toàn thể dàn nhạc cũng đứng dậy Tốt Tô Chan hỏi mẹ Tại sao họ lại bắt tay bố nhỉ? Mẹ em trả lời Người nhạc trưởng muốn cảm ơn dàn nhạc đã chơi Do đó, ông bắt tay bố là người đại diện Coi như là cảm ơn tất cả Toto Chan thích đi đến phòng diễn tập của bố Vì ở trường học, hầu hết là trẻ con Còn ở đây, tất cả đều là người lớn Họ chơi nhiều loại nhạc cụ Hơn nữa, ông nhạc trưởng Rodenstock nói tiếng Nhật đến là buồn cười Bố kể cho em biết, ông Joseph Rodenstock là một nhạc trưởng rất nổi tiếng ở châu Âu, nhưng có một người tên là Hitler bắt đầu làm những việc khủng khiếp ở đó, nên ông Rodenstock phải trốn đi và sang tận Nhật Bản để có thể tiếp tục làm việc. Bố nói, bố rất khâm phục ông Rodenstock. Toto Chan không hiểu tình hình thế giới, nhưng đúng lúc đó, Hitler bắt đầu khủng bố người Do Thái nếu không có chuyện ấy, ông Rodenstock đã chẳng bao giờ đến Nhật Bản và dàn nhạc mà nhà soạn nhạc cô Sak Iamada xây dựng nên chắc đã chẳng tiến bộ như thế trong một thời gian ngắn nhờ sự cố gắng của người nhạc trưởng cỡ quốc tế này. Rodenstock đòi hỏi dàn nhạc này phải có trình độ diễn tấu như một dàn nhạc hạng nhất ở Châu Âu. Vì thế ông thường khóc sau mỗi buổi diễn tập. Tôi cố gắng rất nhiều. Nhưng các bạn chơi vẫn chưa đạt Hideo Sai To Người kéo sen lô Thường chỉ huy dàn nhạc Khi ông Rodenstock nghỉ Nói tiếng Đức rất thạo Và hay trả lời hộ mọi người Chúng tôi cũng rất cố gắng Kỹ thuật của chúng tôi chưa thật tốt Tôi xin nói để ông hiểu Là không phải chúng tôi cố tình làm như vậy Em không nhớ hết tình tiết của câu chuyện Nhưng thỉnh thoảng Ông Rodenstock Mặt mũi đỏ bừng bừng Cứ như thể hơi sẽ bốc ra từ đầu ông ta Và ông bắt đầu hét lên bằng tiếng đức Những lúc như vậy Toto Chan thường chạy ra khỏi cửa sổ Nơi em thích đứng xem Tay chống cầm Em thường cúi rạp xuống tận đất Cùng với Rocky Không dám thở mạnh Và chờ đợi tiếng nhạc lại nổi lên Bình thường Ông Rodenstock rất tốt Và ông nói tiếng Nhật nghe rất buồn cười Hễ khi giàn nhạc chơi hay Ông thường nói Giỏi lắm Kuroiyana Gagisan Hoặc Tuyệt vời Totochan chưa bao giờ vào trong phòng diễn tập Em thích ghé nhìn qua cửa sổ Và nghe nhạc Cho nên mỗi khi họ nghỉ Và các nhạc sĩ ra ngoài hút thuốc Bố thường gặp em đấy Ông thường nói Toski, con lại ra đây à Nếu ông Rodenstock thấy em Ông thường nói Chào em Với một giọng rất buồn cười Và mặc dù bây giờ em đã lớn Ông vẫn nâng bổng em lên Như khi em còn nhỏ Rồi áp má ông vào má em Làm em rất ngượng Tuy vậy em rất quý ông Rodenstock Ông đeo kính gọng bạc nhỏ Người không cao lắm Và mũi to Nhưng khuôn mặt ông đẹp Và thanh Nhìn có thể nhận ra ngay Đó là khuôn mặt của một nghệ sĩ Totochan thích phòng diễn tập Kiến trúc của nó hơi pha kiểu phương Tây Và hơi lệch Tính nhạc ở phòng diễn tập Được gió thổi từ hồ Senzoku Đưa đi thật cao, thật xa Thỉnh thoảng Tiếng giao của người bán cá vàng Hòa quyện với tiếng nhạc Cá vàng Cá vàng Chuyến đi suối nước nóng Thế là kỳ nghỉ hè đã hết Và cuối cùng, ngày tham quan suối nước nóng đã đến Học sinh Tomoe coi đây là một sự kiện quan trọng Mẹ không mấy khi ngạc nhiên Nhưng một hôm tôi Chan đi học về và hỏi Mẹ ơi, cho con đi đến suối nước nóng với các bạn mẹ nhớ Bà lặng đi vì ngạc nhiên Bà thường nghe nói Người già rủ nhau đến suối nước nóng Chứ chưa hề nghe nói Học sinh lớp 1 đến đó bao giờ Nhưng sau khi đọc kỹ giấy báo Của ông hiệu trưởng Bà nghĩ đây là một sáng kiến Và thán phục kế hoạch ấy của ông Cuộc tham quan là một đợt Học tập trên bờ biển Ở một địa điểm tên gọi là Toi Trên bán đảo Izu Ở Isudoka Có một suối nước nóng ngay tại biển Ở đấy các em có thể bơi và tắm nước nóng. Cuộc tham quan kéo dài 3 ngày và 2 đêm. Cha của một học sinh Tomee có một nhà nghỉ ở đó. Tất cả 50 học sinh Tomee từ lớp 1 đến lớp 6 có thể ở đấy được, dĩ nhiên mẹ đồng ý. Các học sinh Tomee tập trung tại trường vào ngày đã định trước khi lên đường. Khi các em có mặt đông đủ, thầy hiệu trưởng liền nói: "Bây giờ chúng ta sẽ đi bằng tàu hỏa rồi tàu thủy và thầy không muốn em nào bị lạc cả các em có hiểu không được rồi ta lên đường thôi ông chỉ nói có thế ấy vậy khi các em lên tàu đi to ioko ở giiugaoka các em đều ngoan đến kỳ lạ không em nào chạy đi chạy lại trên toa các em cũng chỉ nói chuyện nho nhỏ với em bên cạnh xưa nay Cũng không ai bảo các em học sinh Tomoe phải đi thành hàng nghiêm chỉnh, giữ im lặng trên tàu và không được vứt rác trên sàn tàu khi ăn quà bánh. Nhưng cuộc sống hàng ngày ở trường học đã phần nào giúp các em ý thức được rằng không nên xô đẩy những người nhỏ hơn và yếu hơn mình. Rằng thái độ thô lỗ là đáng hổ thẹn. Rằng hệ thấy rác phải nhặt lên. Và các em phải cố gắng đừng làm phiền người khác. Điều kỳ lạ nhất là Toto Chan cách đây một tháng Đã làm cả lớp học phải lo ngại Vì đang giữa giờ học Em nói chuyện với những người hát rong qua cửa sổ Đã ngồi nghiêm chỉnh ở bàn Và học bài rất nghiêm túc Ngay từ ngày đầu vào học ở Tomoe Nếu có giáo viên nào đó Ở trường trước kia Thấy em bây giờ Ngồi ngay ngắn cùng các bạn Khác ở trên tàu Người ấy sẽ nói Hẳn phải là một học sinh nào khác Đến Numazu, các em lên một con tàu giống hệt con tàu các em hàng mơ ước. Nó không lớn, nhưng ai nấy đều hăm hở đi xem từng góc trên sàn tàu, sờ cái này, đu vào cái kia. Khi tàu rời cảng, các em đều dơ tay vẫy chào mọi người trên bến. Tàu chưa đi được xa, trời đã bắt đầu mưa, và các em phải vào trong khoang. Rồi biển động mạnh, Toto Chan cảm thấy choáng váng, nôn nao như các bạn khác. Đúng lúc ấy, một học sinh nam lớn đứng ra giữa tàu, giang hai tay làm máy bay. Khi tàu tròng chành cậu ta vừa chạy sang bên này, vừa kêu ù ù, rồi cậu lại chạy sang bên kia, miệng luôn kêu ù ù. Các em học sinh không ai nhịn được cười mặc dù say sóng. Và khi tàu đến toi, các em vẫn còn cười. Điều không ngờ là sau khi tất cả đã xuống tàu, cậu học sinh làm trò ù ù. Lại bắt đầu nôn nao, choáng váng Trong lúc mọi người vẫn bình thường và thấy khỏe Toy spa ở một làng đẹp, yên tĩnh bên bờ biển Xung quanh có những đồi cây Sau khi nghỉ một lát, các thầy giáo dẫn học sinh xuống biển Biển không giống như bể bơi ở trường Nên các em phải mặc quần áo tắm Suối nước nóng dưới biển thật là kỳ lạ Nó không có bờ bao quanh Nên không có đường chia ranh giới Giữa suối nước nóng và biển Nếu bạn ngồi thụp xuống chỗ có suối nước nóng Nước nóng lên đến tận cổ Rất thú vị Cứ như hệt bạn đang tắm nước nóng vậy Nếu bạn muốn bơi ra biển Từ chỗ suối nước nóng Bạn chỉ cần đi ngay ra độ 6-7 thước Và thấy nước dần dần mát hơn Càng ra xa Nước càng lạnh Và bạn biết mình đã ra biển Do đó Sau khi đã bơi loanh quanh trong biển Và bắt đầu thấy lạnh Bạn chỉ việc bơi nhanh về suối nước nóng và tắm Nước nóng lên đến tận cổ Cứ như nhà tắm vậy Thật là vui nhộn biết bao Trong khi các em đội mũ bơi Đang bơi đi bơi lại bình thường ngoài biển Các em trong khu suối nước nóng Lại đứng thành vòng tròn nghỉ ngơi Nói chuyện như trong nhà tắm Ai đó nhìn thấy thế có thể đã nghĩ Hay nhỉ Đến thiếu nhi cũng xử sự như người lớn Đi tắm ở suối nước nóng Dạo ấy Bờ biển còn vắng vẻ đến mức Các em cảm thấy như đang ở trên bãi tắm riêng của mình Và các em rất thích kiểu tắm suối nước nóng kỳ lạ ở biển như thế này Sau khi ngâm mình dưới nước lâu như thế Chiều về, ai nấy đều thấy những ngón tay của mình nhăn nheo cả lại Tối đến, khi đã nằm vào chăn rồi Các em thay nhau kể chuyện ma Tốt tột chan và các em lớp một khác sợ phát khóc lên Tuy thế, nhưng vẫn hỏi Thế rồi, sau thế nào? Khác hẳn với việc cắm trại trong trường và cuộc thử thách lòng dũng cảm. Ba ngày ở suối nước nóng toi là một dịp để các em tiếp xúc với thực tế cuộc sống. Ví dụ, lần lượt các em đều phải đi chợ mua rau, cá. Và khi có ai hỏi các em học chừng nào, ở đâu đến, các em phải trả lời thật lịch sự, lễ phép. Một vài em suýt nữa bị lạc vào rừng. Một vài em khác bơi quá xa, không về được, đã làm mọi người lo lắng. Một vài em khác nữa dẫm phải mảnh thủy tinh vỡ trên bãi biển chảy cả máu chân. Trong những trường hợp như vậy, ai nấy đều làm hết sức mình để giúp bạn. Nhưng nhìn chung rất vui. Có một khu rừng đầy ve sầu và một cửa hàng bán kem que. Các em còn gặp một người đàn ông trên bãi biển đang tự đóng lấy một cái thuyền to bằng gỗ. Trông đã ra hình cái thuyền. Và sáng sáng, việc đầu tiên là các em chạy ra bãi biển, xem ông ấy đã làm thêm được những gì. Ông ấy cho tốt tô chan miếng vỏ bào, uốn cong và rất dài. Hôm các em phải trở về trường, thầy hiệu trưởng nói, ta chụp một bức ảnh kỷ niệm nhé, các em nghĩ thế nào? Chưa bao giờ các em có một tấm ảnh chụp chung, và thế là các em thích lắm. Nhưng khi cô giáo vừa lấy được cái máy ảnh sẵn sàng chụp, thì có bạn lại vào nhà vệ sinh, bạn khác đi giày trái chân lại phải đổi lại. Cuối cùng, khi cô giáo nói, Nào, các em đã xong chưa? Vẫn còn một hai em đang nằm dưới đất, mệt vì phải đứng quá lâu trong một tư thế cố định. Chụp một tấm ảnh, mất bao nhiêu là thì giờ. Nhưng tấm ảnh đó có biển làm nền, và mỗi học sinh ở tư thế mình thích đã trở thành một vật báu vô giá đối với từng em một. Chỉ cần nhìn vào ảnh là các kỷ niệm lại ùn ùn kéo về. Nào là chuyến đi tham quan bằng tàu thủy, suối nước nóng, những câu chuyện ma và cậu học sinh kêu ù ù trên tàu. Không bao giờ tô Chan quên được ngày nghỉ hè đầu tiên sung sướng ấy. Đó là những ngày bạn còn có thể bắt được tôm trong cái ao gần nhà các em ở Tokyo. Và xe của bác quét rác còn do một con bò đực to kéo. Bộ môn thể dục nghệ thuật Sau kỳ nghỉ hè, học kỳ 2 bắt đầu Vì ở Nhật, năm học bắt đầu vào tháng 4 Ngoài các bạn cùng lớp Toto Chan còn làm quen với các bạn trai gái lớn hơn nhờ các cuộc sinh hoạt trong dịp nghỉ hè và em càng yêu trường Tomoe Gakuen hơn. Ngoài việc các lớp học ở đây không giống lớp học ở các trường bình thường khác, Trường Tomoe còn dành nhiều thời gian hơn cho việc học âm nhạc. Có tất cả các loại bài học âm nhạc, kể cả một tiết thể dục nghệ thuật hàng ngày. Môn thể dục nghệ thuật là sáng kiến của một giáo sư và nhà soạn nhạc Thụy Sĩ tên là Emilio Jacques Dan Crozer. Người ta biết đến những nghiên cứu của ông vào khoảng năm 1904. Phương pháp của ông được nhanh chóng chấp nhận ở châu Âu, châu Mỹ Những cơ quan nghiên cứu, đào tạo mọc lên khắp nơi Dưới đây là câu chuyện về môn thể dục nghệ thuật của Dan Roser Đã được đưa vào chương trình học ở Tomoe như thế nào Trước khi mở trường Tomoe Gakuen Thầy hiệu trưởng Sosaku Kobayashi Đã sang châu Âu để tìm hiểu trẻ em nước ngoài được giáo dục như thế nào Ông đi thăm nhiều trường tiểu học và tiếp xúc với nhiều nhà giáo dục. Ở Paris, ông gặp ông Dan Crozer một nhà soạn nhạc giỏi, đồng thời là một nhà giáo dục. Dan Crozer đã để tâm suy nghĩ nhiều năm về việc dạy trẻ em nghe và cảm thụ âm nhạc bằng tâm hồn, chứ không phải chỉ bằng tay. Để các em cảm thấy rằng âm nhạc là một cái gì đó sống động, chứ không phải buồn bã, vô hồn. Để khơi dậy tính nhạy cảm của trẻ Về sau Trong khi quan sát các em nhảy Và đi lại tung tăng Ông nảy ra sáng kiến tạo ra những bài tập nhịp điệu Mà ông gọi là Thể dục nghệ thuật Ông Kobayashi theo học trường Dan Groser ở Paris hơn một năm Và nghiên cứu thật kỹ lưỡng Phương pháp này Nhiều người Nhật Bản đã chịu ảnh hưởng Của Dan Crozer, Nhà soạn nhạc Sosak Yamada Người khởi xướng khoa múa hiện đại ở Nhật Bản Baku Ici, Nghệ sĩ Kabuki Ichikawa sadagi Người tiên phong của nền kịch nói hiện đại KARU Osanai Diễn viên múa Michio Ito Tất cả những người này đều cảm thấy Những bài dạy của Dan Crozer Là nền tảng của nhiều bộ môn trong nghệ thuật Nhưng Sosaku Kobayashi Là người đầu tiên áp dụng nó vào nền giáo dục tiểu học ở Nhật Bản. Nếu bạn hỏi ông, thể dục nghệ thuật là gì? Ông sẽ trả lời, đấy là một môn thể thao làm cho bộ máy cơ thể hoàn thiện hơn. Một môn thể thao dạy cho trí óc điều khiển và chế ngự thân thể. Một môn thể thao khiến đầu óc và thân thể hiểu được nhịp điệu. rèn luyện thể dục nghệ thuật làm cho nhân cách phát triển hài hòa có một nhân cách phát triển hài hòa thì đẹp, khỏe, thích hợp và tuân thủ các quy luật của thiên nhiên. Các buổi học của Totochan đều bắt đầu bằng việc rèn luyện cho thân thể hiểu được nhịp điệu. Thầy hiệu trưởng thường đánh piano trên sân khấu nhỏ trong phòng họp và các học sinh dù đứng ở đâu đều bắt đầu đi theo nhịp nhạc. Các em có thể đi theo kiểu nào cũng được miễn là không được xô đẩy nhau. Do đó các em có xu hướng đi theo đường vòng tròn. Nếu các em thấy nhạc là điệu nhịp 2 Các em thường vung tay lên xuống như một nhạc trường trong khi đi Còn về chân Các em không dẫm mạnh Nhưng không có nghĩa là đi bằng đầu ngón chân như trong ba lê Người ta dạy các em đi thật thoải mái Y như thể kéo lê ngón chân vậy Điều quan trọng nhất là phải tự nhiên Nên các em có thể đi theo lối nào mà các em cho là hợp nhất Nếu chuyển sang nhịp 3 Các em vung tay theo cho đúng và điều chỉnh bước đi theo nhịp Hoặc đi nhanh hơn hay chậm hơn theo yêu cầu Các em phải học cách dơ tay lên và hạ tay xuống cho hợp với nhịp sau Nhịp 4 thì khá đơn giản Xuống, xung quanh, ra hai bên và lên Nhưng khi là nhịp 5 thì xuống, xung quanh, ra phía trước, ra hai bên và lên Trong khi đó, đối với nhịp 6, cánh tay sẽ xuống Xung quanh, ra phía trước, lại xung quanh, sang hai bên, và lên. Do đó, khi đổi nhịp là khá khó. Điều còn khó hơn nữa là, khi thầy hiệu trưởng nói to. Dù tôi có đổi nhịp trên đàn piano, các em hãy đợi khi nào tôi bảo đổi, hãy đổi. Giả thử các em đang đi theo nhịp 2, và nhạc chuyển sang nhịp 3. Các em phải tiếp tục đi theo nhịp 2, trong khi nghe nhịp 3. Như vậy rất khó nhưng thầy hiệu trưởng nói là để rèn luyện khả năng tập trung của các em. Cuối cùng ông nói to, bây giờ các em có thể chuyển được. Thật là nhẹ nhõm cả người, các em chuyển ngay sang nhịp ba. Nhưng làm được vậy, các em phải phản ứng hết sức nhanh. Trong thời gian cần thiết để ý thức kịp bỏ nhịp hai và điều khiển các cơ bắp cho phù hợp với nhịp ba, thì nhạc có thể bất thình lình thay đổi sang nhịp năm. Lúc đầu, Chân tay các em khua lung tung và thường thấy có tiếng đề nghị. Thầy ơi, đợi chúng em với! Nhưng dần dà, do luyện tập, các động tác đó trở nên vui. Thậm chí các em còn cải biên và rất thích thú. Thường thường, mỗi em chuyển động chân tay một cách riêng rẽ. Nhưng thỉnh thoảng có từng cặp cùng phối hợp động tác. Cầm tay nhau khi là nhịp hai, hoặc khi các em thường tập bước đi nhưng nhắm mắt. Điều cấm kỵ duy nhất là không được nói chuyện Thỉnh thoảng khi có cuộc họp của hội cha mẹ học sinh và giáo viên Các bà mẹ thường ghé nhìn qua cửa sổ Theo dõi từng em một Lúc giơ chân tay một cách nhẹ nhàng, thoải mái Lúc nhảy qua lại một cách hớn hở Khớp với nhịp điệu của bản nhạc Ai cũng cảm thấy vui vui Do đó, mục đích của môn thể dục nghệ thuật Trước hết là rèn luyện trí óc và cơ thể có ý thức về nhịp điệu nhờ đó đạt đến sự hài hòa giữa trí óc và cơ thể và cuối cùng khơi dậy trí tưởng tượng đẩy mạnh tính sáng tạo hôm tốt tô chan đến trường lần đầu tiên tốt tô chan nhìn thấy tên trường trên cổng và hỏi mẹ mẹ ơi tô nghĩa là gì hả mẹ tô là một ký hiệu có hình dấu phẩy và thầy hiệu trưởng đã chọn cho trường mình cái biểu tượng truyền thống gồm hai tô Một đen, một trắng kết vào nhau thành một vòng tròn hoàn hảo. Điều này tượng trưng cho mục đích của ông đối với trẻ em. Cơ thể và trí tuệ cùng phát triển tuyệt đối hài hòa. Thầy hiệu trường đã đưa môn thể dục nghệ thuật vào chương trình ở trường vì ông cảm thấy nhất định môn này sẽ mang lại kết quả tốt và giúp cho nhân cách của trẻ em phát triển một cách tự nhiên, không chịu ảnh hưởng quá nhiều của người lớn. Thầy hiệu trưởng phàn nàn về nền giáo dục đương thời Quá nhấn mạnh vào chữ viết Như vậy sẽ làm teo sự cảm nhận thiên nhiên Qua giác quan và sáng tạo bản năng của trẻ Đối với tiếng nói hãy còn non nốt của Chúa Đó là cảm hứng Chính nhà thơ Basso đã viết Hãy nghe một con ếch nhảy vào sự yên tĩnh Của một mặt hồ cổ Ấy vậy mà đã có biết bao nhiêu người Hẳn đã phải thấy hiện tượng một con ếch nhảy vào mặt hồ, trải qua bao nhiêu thời đại trên khắp thế giới. Watt và Newton không thể là những người duy nhất để ý đến hơi nước thoát ra từ một ấm nước đang sôi và nhận xét một quả táo rơi. Có mắt nhưng không nhìn thấy vẻ đẹp, có tai nhưng không nghe được âm nhạc, có óc nhưng không nhận ra chân lý, có trái tim nhưng không bao giờ rung động. Và do đó không bao giờ rực cháy Thầy hiệu trưởng nói đó là những điều đáng sợ Còn Toto Chan Trong khi em chạy nhảy chân không Như Isadora Duncan Em vô cùng sung sướng Và hầu như không ngờ rằng Đấy lại là một phần của sinh hoạt nhà trường